Tô liơ jungle. Ngày mai xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục diễn biến tiếp theo của truyện Thiên Tà Thần Côn, Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, truyện được edit AM, chương nguyên nước biển xanh, vẽ giả Lani, dù dù ngạn của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Hãy truy cập trang truyệnmạng.com tìm đọc những chuyện hay hơn nữa và quyền audio thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc về kênh youtube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Dư cửu trí chạy thoát, sư phụ bọn họ cũng chạy thoát. Tuy một người bị bắt lại, nhưng bọn họ sẽ thế nào đây? Nhìn thấy đường tôn bá nhỉ sang, Các đệ tử đều tránh né nhìn sang hướng khác. Không phải tất cả bọn họ đều giúp đỡ sư phụ, hại cô gái kia. Tuy cũng có người âm thầm giúp đỡ, nhưng đều là đệ tử được sủng ái. Có vài người thực sự không hiểu rõ mọi chuyện. Còn nữa, bọn họ thực sự không biết thân phận của hạ thược là... Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy vương lão khúc lão bị chặt đứt gần tay. Trả nhẽ, lần này trưởng môn tổ sư trở về là muốn... Thanh lý môn hộ Vậy có bọn họ sẽ thế nào đây Cả đệ tử hoảng sợ Nhìn tình huống trước mặt Không phải không ai muốn học theo Lô Hải Và Việt Hướng Văn Nhưng mà sau khi chạy trốn thì sao nào Nếu trốn không thoát Dựa theo quy củ môn phái Đương nhiên xử lý không nhẹ Giống như Việt Hướng Văn Nếu chạy thoát sau này không phải là người của huyền môn nữa chạy nhẽ phải len lút tìm chỗ nào đó Để hành nghề Những người này đều là đệ tử dư thị Đi theo dư cửu trí kêu mưa gọi gió Từ trước đến nay là người khác cầu si bọn họ Sao bọn họ có thể bước chân ra giang hồ Tự mình tìm việc qua ngày được cơ chứ Chỉ vì do dự mà vừa rồi không ít người bỏ qua cơ hội chạy trốn Nhưng lúc này đây nhìn thấy kết cục của việc hướng văn Không ít người lại cảm thấy may mắn vì mình không chạy trốn Bị đuổi khỏi môn phái còn tốt hơn bị phế đi gân mạch mà những nhân vật nổi tiếng được mời đến Dư Gia lại chưa rời đi. Các phóng viên từ đứng bên ngoài phòng khách, nhìn thấy rõ ràng tình huống, ra mặt không ít người trắng bệch. Nhưng người thông minh đều biết rằng, việc này có thấy cũng phải làm như không thấy. Đường tuôn bá liếc nhìn tình huống trước mặt, nhìn thấy hỗn loạn đã tạm ổn liền nói. Chưa vị à, đêm nay ta trở về, đương nhiên là phải thanh lý môn hộ. Chư vị ở lại chỗ này chỉ sợ không an toàn Cho nên Mọi người về trước đi Sau này ta nhất định thăm hỏi từng nhà Đường tôn bá đã trở lại Ông cũng muốn gặp lại những người bạn cũ Những người ở đây có bạn cũ của ông Nhưng có không ít người trẻ tuổi Nhóm người đó vừa nghe liền hiểu Mọi chuyện đã phát triển thành thế này Đúng là bọn họ không nên ở trong này Đại trạch dư da này không chỉ có hàng đầu sư Mà còn có xã hội đen Ai cũng không nguyện ý có quan hệ với những người ấy Còn đường tôn bá Ngày mai sau khi phóng viên đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng Sau này ông ở lại Hồng Kông Có cơ hội gặp mặt trò chuyện cũng không muộn Đêm nay vẫn nên rời đi thì hơn Các phóng viên cũng nghĩ như vậy Từ khi người của tam hợp hội đến Bọn họ không dám quay chụp cái gì Ở tại chỗ này mặc dù có tin tức Nhưng không thể đưa ra thì cũng là vô dụng Không bằng về nhà sắp xếp lại chuyện đêm này Chuyện đường tôn bá trở về Có thể nộp lên cho cấp trên Làm chuyên đề đưa tin Còn nữa Đêm này thực sự đã được phơi bày Bắt đầu từ ngày mai Hồng Kông không chỉ nginh đón Một cơn gió lốc thôi đầu Lúc này Mọi người đều chào tạm biệt Như là sau khi rời khỏi đại trạch dư ra Không ai có thể bình tĩnh Lúc đầu chỉ là tỉ thế ước chiến Ai ngờ kết quả lại thành thế này đâu chứ Mà đêm nay đúng là một vở kịch Giới cử trí xong Hai nhà vương khúc cũng xong Giới phong thủy Hồng Kông sau này Sẽ biến thành cái dạng gì đây Đêm nay nhất định là một đêm không mộng Sau khi người trong giới tài chính Và các phóng viên rời đi Dù nói thế nào thì lý bá Nguyên cũng muốn ở lại Ai khuyên cũng không được Cuối cùng để tôi bá nói Bá Nguyên à, tôi biết ông lo lắng cho tôi, nhưng ông xem tôi có nhiều chuyện như vậy, không thể giải quyết trong đêm nay được. Tôi thấy thân thể ông không được tốt, ông nên về nghỉ ngơi trước đã, chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta lại gặp nhau. Lý Khanh Vũ cũng khuyên nhủ. Ông nội à, để bác hai đưa ông về nhà được không ạ? Con ở lại đây, có tin tức gì con sẽ nói với ông. Lý Trinh Thái phụ họa. Đúng đấy ba Chắc chắn đường lão rất bận Bà đây Lỡ như thân thể không khỏe Đường lão lại phải lo cho ba Không bằng con đưa ba về trước Bà nghe kể lại từ chỗ khanh vũ Mọi người cùng nhau khuyên nhủ Lý Bá nguyên cũng không phải người không hiểu lý lẽ Nhưng mà đường tôn bá có ơn với ông Mà kệ xảy ra chuyện gì Ông cũng muốn chính mắt xác định đường tôn bá không sao Nhưng đường tôn bá đã nói vậy Ông chỉ có thể thở dài Ai kêu mình không rút được gì làm chi Lúc này đây Lý bá Nguyên mới chào tạm biệt đường tôn bá Nhưng có lẽ đêm nay không phải là một đêm không mộng Chắc chắn khi về Ông sẽ ngủ không yên Mà sau khi Lý bá Nguyên rời đi Trong phòng khách dư ra Trở nên có chút vắng vẻ Thích thần và cung Mộc Vân chưa đi Lúc đầu Hai người định không thèm nhìn nhau Nhưng vừa rồi lãnh di hân trốn đi Hai người nói qua nói lại một tiếng Một khi đã mở miệng, thích thần liền nuốt không trôi Mà dù đường tôn bá ở đây Hắn cũng nói Cô <cười> ra đúng là quyết đoán Hầu câu là địa bàn của thích thần tôi Anh dám tới đây Tới nơi này chơi đùa Người của anh bên ngoài lúc nào cũng có thể Bị người của tôi bao vây Chẳng nhẽ anh không rõ ư Cô mộc vần đường đó thản nhiên À Tôi và Thích đưa ra qua biết nhiều năm Anh cho rằng tôi là người lỗ mãng vậy ư Thích thần nhíu mày nhìn Cung Mộc Vân Cười khinh bỉ Đương nhiên hắn hiểu Cung Mộc Vân Cung Mộc Vân chưa bao giờ là người lỗ mãng Nhưng cũng không phải là người thẳng thắn Là việc vòng vo thật thật giả giả Hắn hỏi như vậy 8 phần là thả khói mù Thích thần hử lạnh <cười> Dù sao đây là địa bàn của tôi Anh có thể đến bao nhiêu người chứ Cúc Mộc Vân cười ẩn ý Có thể đến bao nhiêu người không quan trọng Quan trọng là Thích đường ra ở đây Thích thần nghe vậy Có người lập tức co rút nở đủ cười Ý của anh, tôi ở trong tay anh ư Ai ở trong tay ai Tôi không ngại thử xem đâu Lời chưa dứt Trong tay thích thần có một khẩu súng Hắn ra tay rất nhanh Nhanh như sấm sét Vừa nâng tay liền mở còi súng Mà phản ứng của cung Mộc Vân cũng rất nhanh. Bình thường hắn là người tào nhã, thế nhưng hành động mau lẹ như gió. Vừa nâng tay có một khẩu súng màu bạc trong lòng bàn tay. Hai người đối đầu, người tam hợp hội và thân hội đang bảo vây phòng khách dư ra. Cũng đi vào dơ súng chỉ với đối phương. Tất cả đã sẵn sàng. Hai cái thằng nhóc này! Dừng tay cho ông! Đường tôn bá quá một tiếng. Cung Mộc Vân và Thích Thần lập tức thù súng. Thế nhưng đàn em hai bên vẫn chỉa xuống vào nhau Nhìn về phía đường ra Đường tôn bá lướt mắt nhìn hai người Cũng không nhìn xem tình huống bây giờ thế nào Không bớt lo Hai người bọn con Ông là anh em kết nghĩa với ông nội hai đứa Nổ súng giết nhau trước mặt ông Có để người bác này vào mắt không? Đừng thấy đường tôn bá Thường cười ha ha trước mặt hạ thược mặt lầm Đó là bởi vì ông lớn tuổi Hạ Thược lại là bé gái Ông xem Hạ Thược như đứa cháu gái của mình Đương nhiên sẽ là ngoan ngoãn Nghe lời nàng Nhưng khi còn trẻ Đường Tôn Bá là người có tiếng tăm trên giang hồ Rất có uy nghiêm trong giới hát bạch Ở không xuất hiện trên giang hồ mười mấy năm Nhưng khi giận dữ Uy nghiêm còn đó Cụ Mộc Vân và Thích Thần lúc này Liền thu tay lại Cụ Mộc Vân cuối người Nói với Đường Tôn Bá Ba trai, tôi xin lỗi Là vãn bối đường đột Thích thần liếc nhìn cung Mộc Vân Nếu ăn mua bán chai đem nay thân hội xuất hiện ở đây Sau này chúng ta lại tính Nói xong hắn khoát tay với người tam hợp hội Mọi người liền buông súng Đường tôn bá nhìn hai người Âm thầm thở dài Ấn oán hát đạo nợ máu phải trả bằng máu Máu càng nhiều, cừu càng sâu Hai nhà này đến khi nào Mới có thể buông bỏ thù hận được đây Ông cũng biết Mối thủ đó không phải nói bỏ là bỏ Cũng không muốn nói gì đêm nay Nhưng dù sao Ông cũng quen với ông cụ hai nhà Hai đứa này xảy ra chuyện trước mặt ông Sao ông có thể ăn nói với hai người đó chứ Được tuần bà nói Tốt lắm Hai đứa con Nên kêu người của mình lui ra đi Ông cảm thấy trận pháp trong nhà này Sắp xảy ra chuyện Một lát nữa có việc Người của các con bị thương không tốt đâu Cung Bộc Vân nở nụ cười à, Ba trai, tụi con lui ra ngoài Người ở đây phải làm sao chứ Không bằng ra cho tụi con Cung Bộc Vân chỉ vào lãnh lão gia tử Và những đệ tử dư thị Ngoài trừ một số người quan thân hội Bao vây bên ngoài Những người còn lại đều đi vào phòng khách Chia súng vào người của các đệ tử dư thị Người của Tam Hợp Hội Cũng nghe theo hiệu lệnh của Thích Thần Giúp đỡ trông chừng những người đó Mọi người vào phòng khách rồi, đường tôn bá mới nói với Chương Trương trường Tiên. Đem la bàn của ta đến đây. Hôm nay đường tôn bá đến, đương nhiên đều mang theo pháp khí của mình. Đồ vật này nọ đều đặt vào cái túi phía sau xe lăn. Trương Trương Tiên lấy la bàn để cho đường tôn bá. Đệ tử Dư Thị nhìn thấy la bàn trong tay đường tôn bá, sắc mặt biến đổi. La bàn... Pháp khí truyền thừa của trưởng môn huyệt môn Đó là cái la bàn cổ xưa Chỉ là la bàn thông tin lớn nhất Với 5 2 tầng Từ lớn nhất có khoảng 384 ô Cực kỳ phức tạp Tình tú trên trời Ngũ hành dưới đất Bát quái, kỳ môn Mọi thứ ở trong mặt la bàn này La bàn đã được rất nhiều đời trưởng môn sử dụng Nó chứa đựng nguyên khí cao nhân Qua các thời kỳ Nồng đậm kim cắt khí Tác dụng trừ tà và bói toán chính xác của la bàn không phải là thứ mà những la bàn mới được tạo ra trong thành phố so bì được. Trong khách sạn, ngoại trừ Lãnh Lão và Trương Trung Tiên, đây là lần đầu tiên các đệ tử thấy pháp khí truyền thừa của huyền môn trong đáy lòng không khỏi ngừng gợn sóng. Đúng là la bàn này. Dư cửu trí không tìm thấy, cho nên không thể đường đường chính chính ngồi lên vị trí trưởng môn huyền môn Mà đừng nói là ngồi ngay cả danh tiếng cũng có thể bị hủy hoại trong trước mắt mà bởi vì đứng quá xa nhưng ngô vuông trên la bàn đều rất tỉ mỉ cho nên có rất nhiều đệ tử không nhìn rõ kim đồng hồ đang chỉ hướng nào chỉ có thể nhìn thấy nó đang nhảy lên kịch liệt cùngmộc Vân và Thích thần đứng hai bên đường tôn bá đều tò mò liếc nhau Lý Khanh Vũ đứng sau lưng đường tôn bá cũng nhìn vào nó Bọn họ cũng xem không hiểu rõ Chỉ thấy ánh mắt đường tôn bá Nhìn chằm chằm kim đồng hồ Giống như có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức Mà một lát sau Đường tôn bá nâng mắt Nhìn các đệ tử đối diện Sư thuốc tổ của các người Hạ bát môn kim tỏa trận trong nhà ư Các đệ tử mờ mịt Cũng có người biến sắc Rõ ràng là rất kinh ngạc Những người thay đổi sắc mặt Chính là đệ tử được sủng ái Đã giúp đỡ dư cử trí Hãm hại hạ thược Và cũng là người biết kế hoạch tối nay Đường Tôn Bá hít mắt đảo qua những gương mặt này Mà theo cảm giác uy nghiêm và áp bức Những người đó nhìn thấy Cảm thấy đáy lòng rất lạnh Kêu to không ổn rồi Đường Tôn Bá đã biết Nếu như Đường Tôn Bá là trưởng môn huyền môn Đương nhiên là ông biết trận pháp này Nếu xem qua la bàn Phân tích tin tức trong đó Trong lòng ông có tính toán Cần gì phải làm điều thừa họ lại một lần nữa Ông đang thử xem Những ai tham gia chuyện đêm này Chuẩn bị sau này thành lý môn hộ Và đệ tử thay đổi sắc mặt Bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo Có người sinh ra ý muốn chạy trốn Nhưng nhìn những họng súng tối om ngoài cửa kia Tuy có thể dẫn âm sát Khấu chế hành động của những người ấy Nhưng trong phòng khách Có có đường tồn bá và trương Trung tiên Chút kỹ xảo của bọn họ Chắc chắn không đủ Nghị tờ nghĩ lui Để từ đó cảm thấy Tâm như cho tàn Chỉ mong kết cục đừng quá thê thảm Sau khi đường tôn bá hỏi xong câu đó Để không để ý bọn họ Mà là đưa la bàn cho Trương trung tiên nhìn Chúng ta trong trận pháp Nó đã mở Có lẽ dư cử trí ở phía bên kia Trận pháp này đã chết một nửa Ta mở nó Người giúp ta bảo vệ. Trường trùng tiền gợt đầu cười lạnh. Được, có lẽ dư lão cũng không đoán được. Hắn vất vả bài binh bố trận gọi chúng ta vào đây. Trận này mà mở, một lát nữa hắn đừng hòng đi ra. <cười> Huynh cứ mở trận, một lát nữa ta thả 5 con âm nhân phù vào. Đêm nay mạng của dư lão phải ở trong trận này. Cho hắn biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Hai người không hề lo lắng sau khi mở trận, Hạ Thược và Từ Thiên Dận sẽ bị vây bên trong. Trên người Hạ Thược có Long Lân, có Mãn Xà Vàng, nàng có có Thiên Nhãn. Trên người Từ Thiên Dận có Tướng Quân, hắn lại là Kỳ Tài Trận Pháp. Hơn nữa, tu vi hai người đã tới cảnh giới luyện thần hoàn hư. Những ưu thế như vậy, trẻ nhẽ không đối phó nổi một dư cựu chí à? Lúc dư cựu chí hương thịnh, có lẽ đường tôn bá sẽ sầu lo một chút. Nhưng bây giờ tay phải của hắn đã bị phế, còn dính hàng đầu thuật, nguyên khí cũng bị thương không nhẹ. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Một khi mở trận với thân thể của hắn, vừa muốn phá trận, vừa muốn đối phó tự thiên giận và hạ thượng chính là không thể nào. Đường tôn bá đặt la bàn lên đùi, quát một tiếng trầm thấp, ngón tay vẽ một ký hiệu, tỉ khí xung quanh liền tăng vọt lên. Mà dù Cung Mộc Vân, Thích Thần, Lý Khanh Vũ không nhìn thấy nguyên khí nhưng có thể cảm nhận khí thế của ông thay đổi. Cảm giác áp bách khó có thể nói nên lời làm cho ba người lưu về sau một bước. Dưới con mắt của ba người thuật pháp trong tay đường tôn bá vừa thần bí lại vừa kỳ lạ. Nhưng Cung Mộc Vân và Thích Thần tận mắt mình thấy hạ thượng thu phục mãng xà cho nên đều rất bình tĩnh. Lý Khanh Vũ lại trời sinh trầm tính Vui buồn không hề ra. Những ánh mắt hắn lại dao động, chưa từng giờ khỏi động tác của Đường Tôn Bá. Mà trong mắt các đệ tử, nguyên khí quen người trưởng môn tổ sư là thứ mà từ trước đến nay bọn họ ít khi nhìn thấy. Hai chân ông tàn phế, nhưng nguyên khí cao hơn dư cửu chí một bậc, lại có hơi thở từ xa xưa, không giống với cái loại nguyên khí làm người ta sợ hãi trên người dư cửu chí. Rất mạnh và sâu xa, rất có cảm giác cao nhân. Cho tới bây giờ các đệ tử chưa từng thấy đường tôn bá Càng đừng nói đến việc thấy ông bắt đầu tác pháp Lúc này trận mắt mà nhìn Nhìn trường môn huyền môn chân chính Mà sau khi đường tôn bá vẽ vài ký hiệu Ánh sáng trong mắt bay vọt Trong một quát tiếng mở Chỉ chấp mắt âm dương bên ngoài tòa nhà giật giật Có thứ gì đó yên lặng mở ra Đúng lúc này đây Trên trung tiên đến bên cạnh cửa sổ dơ tay Ông hét lớn một tiếng đi Những người có mặt Không thấy ông vứt bỏ thứ gì Các đệ tử lại có thể cảm nhận Năm loại sắc khí khởi động theo trận pháp Bay ra ngoài cửa sổ Sau đó Trương Trung Tiên trở lại cạnh đường tôn bá Trời môn sư huynh à Năm con phù đó Làm phiền huynh Tuy ông có thể điều khiển bọn chúng Nhưng ông phải bảo vệ đường tôn bá Còn phải trông chừng Lãnh lão gia tử và các đệ tử còn lại Cho nên phải giao cho đường tôn bá Bát môn kim tỏa trận Là sự kết hợp giữa Kỳ môn độn pháp và thuật chiêm tinh ngay đồn ra Cát lượng khổng minh Đã dựa theo trận pháp này Vẽ ra bát trận đồ nổi tiếng Kỳ môn động pháp Là môn tính toán căn cứ Vào sự tiêu trưởng của âm dương Để đạt ra nguyên tắc và định lý Quyết đoán sự diễn tiến cắt hung của sự vật Bát môn Hay còn gọi là tám cửa Bao gồm hưu, sinh, thương đỗ, cảnh tử, kinh, khai Người vào từ cửa sinh, cửa cảnh, cửa khai Thì cát, tức may mắn thuận lợi Từ cửa kinh, cửa hưu, thì thương Tức là bi thương tổn thất Từ cửa đỗ, cửa tử, thì người sẽ chết Trong lịch sử, Tào Nhân đã sử dụng trận hình này với lưu bị Nhưng bị quân sư từ thứ của lưu bị nhìn thấu Bởi vì mặc dù lúc đó bát môn kim tỏa trận đã hoàn chỉnh, nhưng ở giữa lại thiếu người chủ trì. Cho nên chỉ cần đánh vào cửa sinh hướng Đông Nam, giết một đường ra cửa hướng Tây, trận này liền bị phá. Nhưng trải qua ngàn năm, người sau đều nghiên cứu trận pháp này. Điều này đường tôn bá, còn chấn giữ ở mắt trận, chỉ có trưởng môn và đệ tử đích truyền của huyền môn mới có thể vận dụng kỳ môn độn pháp cổ xưa. Có thể tùy thời biến đổi tám cửa, sinh tử khó phân biệt Lúc trước khi Hạ Thược dùng phong thủy tiến hành phá hủy cửa hàng của Hạ Chí Đào Đã dùng các loại bí pháp này Thoá khỏi bát môn, đảo lộn cát hung, thay đổi phong thủy thịnh vượng thành rủi ro Nhưng thứ đêm nay đường tôn bá phải làm có khó hơn lúc Hạ Thược làm Bởi vì thứ ông phải khống chế, chính là bát môn kim toàn trận Được tôn bá, cảm nhận một trận pháp đã mở một góc, đúng là chỗ đã từng đóng lại, là nơi dư cửu chí chạy trốn. Hắn dùng hết thủ đoạn với sát thương thực lớn, mở cánh cửa đã đóng chặt. Nhưng bởi vì hắn không ở trong trận lại mạnh mẽ mở trận, cho nên hao tốn nhiều năng lượng. Trước đấy, hắn có bị thương nặng, 8-9 phần không cử động được, đóng cửa lại chữa thương. Đường tôn bá lập tức cười lạnh, bàn tay chuyển động đột ngột, di chuyển đến nơi dao động của bát môn trận, sau đó thả 5 con âm nhân phù của trương trung tiên vào rồi đóng lại. Hành động của đường tôn bá thực làm các đệ tử dư thị kinh ngạc. Đó là cái gì chứ? Vì sao bọn họ đêm nay lại cảm thấy bát môn trận thay đổi? Cái này có thể à? Đây là thuật pháp gì chứ? Đương nhiên các đệ tử đều biết chút thuật pháp, nhưng không phải là thuật pháp truyền thừa. Lúc này lộ ra vẻ kinh hoàng Nếu ba môn trận thay đổi, vậy chẳng phải là nói, người giữ trận có thể tùy ý thao tác trận pháp, mà người ở trong chỉ có thể không ngừng phá trận. Cho dù phá được, thì cũng là đi vào đường chết, không ngừng tuần hoàn. Mà kệ thế nào cũng không ra được. Hè yeah. à! Cái này, thực đáng sợ mà. Đây là trưởng môn, đây là đích truyền à? Các đệ tử hoảng sợ như đường tôn bá, uy nghiêm thay đổi, bát môn trận. Mà giờ phút này, Hạ Thược và Từ Thiên giận ở trong trận thì ngừng lại. Hạ Thược đuổi kịp Từ Thiên giận Nàng có có thiên nhãn, cho nên có thể thấy rõ vị trí của hắn. Khi trận pháp vừa mở, Hạ Thược đến bên cạnh Từ Thiên giận Hắn thấy nàng đuổi theo phía sau Lên buông tha cho sư cử trí Dừng lại chờ nàng Khi nàng chạy tới Hắn vươn tay đón lấy Đôi mắt đen nhìn nàng trong bóng tối Cẩn thận một chút Hạ thừa cười. cười Cẩn thận cái gì chứ Hai người chúng ta có không đối phó nổi Một người bị trung thương hàng đầu thuật à Hắn ở bên kia các mái Trận pháp đã bị hắn mở một góc Chắc chắn hắn bị thương không ít Có lẽ bây giờ hắn đang nằm bất động trong các mái Nhi đi xem Từ thiên giận, gật đầu Hạ thược thường muốn chạy Lại lôi kéo tay nàng Nắm ở trong lòng bàn tay mình Một tay hắn điều khiển tướng quân Một tay nắm tay nàng Lấy thân thể, che chở cho nàng Lúc này mới dẫn nàng vào trong gác mái Thật ra Hạ thược không cần bảo vệ đến như vậy Nhưng nàng lại mặc kệ từ thiên giận Đi theo phía sau Trong mắt chỉ có hắn Sư huynh à Dư láo đang ngồi ở góc bên phải cho các mái. Hắn đang quanh chân ngồi. Phía sau cửa có rất nhiều chai lọ. Có chút kỳ quái đấy. huynh cẩn thận chút. Hạ thược hạ giọng nói. Từ thiên giận không nói lời nào. Hạ thược cảm thấy lực tay hắn thực chặt hơn. Sau đó ngăn cản nàng. Giống như là dùng toàn bộ thân thể che lấp cho nàng. Hạ thược phải nghiêng người. ra sức ló đầu mới có thể thấy tình huống phía trước. Hai người bước đi không tiếng động rất nhanh liền tới gác mái. Nhưng hai người vừa dừng lại, chưa có lên lầu, bát môn kinh tỏa trận liệt khởi động toàn bộ. Hạ Thược và Từ Thiên dẫn biết, đời tôn bá đã ra tay. trận pháp này đã được khởi động toàn bộ. Cùng với việc dư cửu trí gắng sức khởi động một góc, thì sức mạnh không thể nào so sánh nổi. Chỗ hai người đang đứng là nơi đóng cửa, cũng chính là chỗ đại hung trong trận pháp. Khi dư cửu trí mạnh mẽ khởi động trận pháp, Họ chỉ có thể cảm nhận âm sát trong nhà Bị hấp dẫn bay đến Nhưng chút âm sát ấy Hai người có thể lấy nguyên khí để bảo vệ Đè ép nó Nhưng sau khi trận pháp mở ra Thì không giống như vậy Không chỉ có trong nhà Ngay cả âm sát ở gần đây cũng tập trung lại Hạ thược xoay người Mở thiền nhãn Thì lực của nàng nhìn được bốn phương tám hướng Sau đó lập tức cảm thấy rợn người Đâu phải chỉ là âm sát ở gần đây Hầu như hơn phân nửa âm sát ở Hồng Kông đều vọt về đây. Sát lực này rất mạnh, không thua dưới lúc Hạ Thược thu phục kim mãng. Nàng lập tức đem Long Lân ra khỏi vỏ, dự định dùng âm sát của Long Lân bảo vệ bản thân, thế từ trên người chuyển đến cảm giác ấm mát. Hạ Thược ngởng đầu, thấy từ thiên giận dùng nguyên khí bảo vệ nàng, còn sử dụng sát khí của tướng quân để tạo thành màng trắng. Không đợi nàng động thủ đã làm xong phòng ngự. Mà sau khi làm xong mọi thứ, Từ thiên dận che chắn hạ thược ở sau lưng, có ngăn lại cái đầu đang ló ra xem xét của nàng, dẫn nàng vào gác mái. Hai người có pháp khí, có tính công kích điệp phòng thân, cho nên thực bình tĩnh đối với âm sát này. Nhưng dư cửu trí ở trong gác mái thì sợ hãi. Hắn bây giờ bị thương nặng, nếu chẳng phải không có cách nào khác, Hắn cũng không muốn trốn ở vị trí đại hung để chữa thương. Trước đó hắn cảm thấy âm sát này không ảnh hưởng đến hắn cho lắm. Nơi này có bùa bảo vệ mà hàng đầu sư để lại, cho nên mới lựa chọn nơi này. Nhưng bây giờ trận pháp được mở ra, âm sát ở nơi này không còn là thứ hắn có thể thừa nhận được nữa. Trừ khi hắn muốn chết ở đây, nếu không thì phải chuyển đi. Nhưng vừa đứng dậy, hắn chấn động. Hắn cảm nhận âm sát không ngừng dao động kỳ lạ dưới các mái. Lúc này hắn biết có người đuổi tới. Sang mặt của dư cửu trí, ửng đỏ, dưới ngọn lến lay động, càng làm người ta sợ hãi. Ánh mắt hắn vẫn đục, nhưng có màu đỏ rực rỡ, hơi thở nặng nề ẩn sâu cho góc phòng, giống y như là một pho tượng quỷ vậy. Hắn nắm áo khoác của mình, kỳ lực rót vào trong áo khoác, làm chai lọ trong phòng và lên từng tiếng len kèng. Khí kình chấn động, phá cửa bay xuống lầu cầu với những thứ đó bay xuống lầu có có hai ngọn nến hai ngọn nến đó bị nguy khí bao vây gào thét rơi từ trên lầu xuống vậy mà không tắt hạ thượng và từ thiên giận vừa ngẩn đầu lấy thấy ánh sáng bay tới đôi mắt người thường sẽ cần thời gian thích nghi với nó bàn tay từ thiên giận phát ra kỷ lực đẩy hạ thượng lui ra ngoài khiến đẩy hạ thượng lui ra tướng quân cũng xa tay Sắc khí cuốn lấy cánh tay phải của hắn đảo qua từng mảng tối đen. âm sát liền nuốt hết ngọn nến. Những trái lọ rơi xuống đều bị lưỡi đao của tướng quân chém đứt. Đột nhiên, thứ bên trong bình bắn ra. Từ thiên giận ngửi được mùi xác chết trên cánh tay mình. Thậm chí, như thứ đó có bắn về phía hắn nhiều hơn. Sư huynh! Hạ thược ở phía sau. Thấy được thì cảm thấy lạnh lẽo. Hét lấy một tiếng. Đại hoàng! Trong khẩu khí và lên tiếng gào khóc thảm thiết Kỳ mãng to lớn chui ra từ trong lòng đất Nhẹ vọt lên trời cao Đập xuống những thứ đang bắn vào người tử thiên dận Khi kỳ mãng sạt đập xuống Tử thiên dận lạnh lùng nghiêm nghị Không giống người thường Cũng không thèm trốn tránh Cánh tay vừa dơ lên Âm sát của tướng quân cuốn trên cánh tay Lập tức mạnh hơn mấy lần Chấn động xung quanh Những thứ kia lần lượt bị bắn đi Kỳ mãng vừa vặn nhô đầu lên Chụp xuống Một ngụm nuốt hết những thứ đó Những thứ đó như thế kim mãng Liền ra động rất mạnh Rồi bắt đầu rãi rủa Nhưng chỉ vài giây sau Tất cả đứng yên bất động Sau đó có vang lên từng tiếng lách cách rơi xuống mặt đất Nhìn lại thì ra toàn là loài trùng độc Như rết và bỏ cạp Tuy hạ thử biết Những con độc trùng đó đã chết Nhưng vừa rồi khi nó đánh về phía tử thiên dận Tầm tình nàng chưa trở lại được bình thường Nàng kéo từ thiên dận Nhanh chóng kiểm tra cho người hắn Xem có bị độc trùng lọt lưới Làm bị thương không Bầu trời rất tối Nhưng thị lực của hắn rất tốt Hắn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng Ánh mắt nhu hòa Nhìn sau đó ngởng đầu Đôi mắt tối đen tỏa ánh sáng trong đêm đen Không biết đang suy nghĩ cái gì Nhớ một lát Lúc này hắn mới nâng tay kéo nàng vào lòng Sau đó nhị nhàng vỗ về lưng nàng Quả nhiên nàng bị hắn ôm vào lòng Lấy vươn tay ôm ngược lại hắn Vùn mặt vào ngực hắn Dựa vào người hắn Giống như đang cảm nhận hơi thở của hắn Lại giống như đang bình ổn tâm trạng của mình Là sao phải tránh đi Có nghe thấy không giọng nói nàng khẽ run Lại rất yếu ớt Ừ Hắn nhớ chuyện lần trước ở hội sở tư nhân Nàng không khống chế được cảm xúc của mình Hắn lại không biết nề dỗ thế nào Sau đó phát hiện hình như chỉ cần ôm nàng Vỗ lưng nàng Như vậy sẽ có hiệu quả trần nan Cho nên đêm nay cũng thử xem Không ngờ lại đúng là như vậy Hắn nâng tay vỗ lưng nàng Lúc này còn học một biết 10 Mà vuốt lưng nàng Giúp nàng điều chỉnh nhịp thở Quả nhê sau một lát Nàng bình tĩnh trở lại Chỉ là liếc nhìn hắn hình như không tức giận Nhưng lại không cho phép hắn đi trước nàng Nàng ra tay hắn Đổi thành nàng đi trước Hắn đi theo sau Ông ra đó chạy rồi đây đuổi theo. Sau đó không nói thêm gì, lôi kéo hắn chạy đây gác mái. Trên hai người vừa mới đi, sau lưng có một người lão đảo chạy đến. Trên vài người này có vết thương bằng súng, máu chạy cả đường. Đúng là Lô Hải vừa chạy khỏi vòng khách. Hắn phát hiện bát môn kim tỏa trận đã thay đổi. Hắn chạy thoát khỏi nguy hiểm vài lần, chạy trốn tới nơi này. Hắn vừa định nghỉ ngơi thì cảm thấy sau lưng rét lạnh. Lô Hải vừa quay đầu, liệt thứ năm con quỷ đánh phía hắn. Hạ thược và từ thiên giận, rời đi chưa xa, liệt nghe tiếng hét thảm tiết. Hạ người quay đầu, Hạ thược vẫn mở thiên nhãn, nàng thấy một người, người này nàng có ấn tượng. Nhưng hắn đã bị 5 nữ quỷ cuốn lấy, xem chừng sắp không chống đỡ được. Chẳng phải người này ở trong phòng khách à? Sao lại trốn đến đây? Hạ thược quét mắt nhìn khoảng sân của đại trạch dư ra, phát hiện trong sân chỉ có Lô Hải. Và dư cửu trí, nàng lập tức thả lỏng Sau đó mặc kệ lô hải Năm có quỷ kia Là thứ hắn đáng nhận được Chỉ với tu vi của mà nói Định ở trong trận pháp này Không khác gì muốn tìm đường chết Mục tiêu hiện tại của nàng Là dư cửu trí Và là giết ông già đó thực quan trọng hơn Hạ thược quay đầu Vừa định nói phương hướng Cùng từ thiên giận đuổi theo Để nhận thấy hắn nắm ngược tay nàng Dẫn nàng đi về phía trước Sao đã nói Bên kia Hạ thược sửng sốt thiên nhãn đảo qua Đúng, đúng là ở bên kia Nhưng Xanh lại biết chứ Từ thiên giận cũng không nói thêm Hắn lôi kéo hạ thược đi vào trong trận pháp Hạ thược đi theo phía sau hắn Không nói được gì Nhưng cảm thấy từ thiên giận rất quen thuộc con đường này Bát môn Kim tỏa trận không ngừng biến đổi Cũng không cố định từ chỗ nào Một phút trước là cửa sinh Ngay sau đó có thể là cửa tử Lúc đầu Hạ Thược định dùng thiên nhãn Theo dõi âm dương Và phương hướng bát quái Sau đó hướng dẫn Tử Thiên Dận Dẫn anh tránh khỏi vị trí đại hung Rồi đuổi theo dư cửu trí Nhưng nàng không ngờ Tử Thiên Dận không cần nàng chỉ đường Hắn dẫn nàng đi về phía trước Một khi trận pháp thay đổi Hắn liền biết được Thực không thể tin Không có thiên nhãn Các bạn không thể dựa vào vị trí đang đứng, không nhìn la bàn mà biết được vị trí bát quái. Không nhìn la bàn ở trận pháp không ngừng biến đổi, một người bình thường chính là đang làm bản thân mê man. Nhưng đối nhạy cảm của từ thiên giận về phương hướng thực sự làm người ta kinh ngạc, thậm chí hắn không hềm nhìn bốn phía. Chỉ cần trận pháp biến đổi, hắn có thể cảm nhận được. Sau đó, dẫn hạ thực tránh khỏi hai vị trí đại hung là cửa đỗ, Và cửa tử Ngay cả ba cửa thứ hung Là thương, kinh, hưu Cũng bị hắn tránh đi Rồi đi vào cửa sinh, cảnh, khai Một khi trận pháp biến đổi Hắn có thể tìm được vị trí an toàn Điều này Làm hạ thược đi phía sau Ngạc nhiên đến nỗi há hốc mùng Nàng bị từ thiên dẫn Dẫn đi cả đoạn đường Sau khi tránh thoát vài vị trí nguy hiểm Thậm chí nàng nghi ngờ Có phải hắn có thiên nhãn không? Nhưng một lát sau, nàng cảm thấy không thể nào. Nếu hắn có, không thể nào hắn lại giấu nàng. Còn nữa, nhìn hắn không giống như là biết dư cửu trí đang ở đâu. Chỉ là hắn tránh vị trí nguy hiểm, sau đó tìm người trong sân. Hạ từ không hiểu. Cuối cùng sẽ ra chuyện gì vậy chứ? Lúc nàng suy nghĩ tràn pháp dưới chân của dấu hiệu biến đổi, Nhiều khi nó chưa kịp mở Hạ thược cảm nhận bàn tay thiên giận Đang nắm tay nàng căng thẳng Sau đó dẫn nàng tránh khỏi nơi này Hai người vừa chạy ra Vị trí trận pháp lúc này thay đổi liền Hạ thược nhìn lại Chỗ vừa rồi đã biến thành cửa tử Hạ thược giật mình Tuy nhiên suy nghĩ trong đầu Hắn không phải là dựa vào cảm giác chứ Bởi vì vừa rồi trận pháp chưa biến đổi Mà từ thiên giận đã cảm nhận được Cho dù mở thiên nhãn Cũng phải chờ đến khi trận pháp thay đổi Mới có thể nhìn ra Mà dù trận pháp biến đổi nhiều lần Nhưng lập tức đó Từ thiên giận phải mà biết được rồi dẫn nàng rời đi Cái này không phải dựa vào cảm giác Thì dựa vào cái gì chứ Lúc này đây Hạ Thượng bị nhớ đến chuyện Từ thiên giận có năng lực cảm nhận sắc bén Trước khi cô có thiên nhãn Ví dụ lần trước ở khách sạn ngay cả sư phụ chưa cảm nhận được Mà đã nhận ra Chỉ có thể nói Cảm giác của hắn sắc bén hơn người thường rất nhiều Nói cách khác Đây là trực giác của dã thú Là sự cảnh giác đối với nguy hiểm Hắn dựa vào cảm giác an toàn và nguy hiểm Giã nàng và trận pháp Đây là chuyện người bình thường không thể nào làm được Một người dưới tình huống nào Lại có thể tạo thành cảm giác sắc bén Mà hơi thở nhạy cảm đối với nguy hiểm như vậy Còn nữa Nếu như hắn dựa vào cảm giác Vậy đúng là không cần để ý chân pháp Vị trí trận pháp với hắn mà nói là thùng rỗng kêu to. Chỉ cần cảm nhận nguy hiểm hoặc an toàn, hắn có thể phá được trận pháp. Năng lực phá trận trâu bò hơn cả thiên nhãn. Cảm giác của từ thiên dận chính xác như vậy. Hèn chi sư phụ nói hắn là kỳ tài ở phương diện trận pháp. Không phải ư. Không nói đến việc hắn bày trận thế nào. Nó đến giải trận. Mà với hắn, ngay cả phương hướng cũng không cần nhìn. Nói gì đến giải trận. Đúng là thùng rỗng kêu to. Hạ thược lắc đầu, nàng ít khi bội phục người nào, nhưng lần này nàng thực sự khâm phục tử thiên dận. Nàng nghĩ nếu không có thiên nhãn, năng lực cảm nhận của nàng không mạnh như vậy. Nhưng dưới đáy lòng lại có chút khổ sở. Một người bình thường có thể tạo thành năng lực như vậy, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm mới có thể tạo thành như vậy, có đúng không? Cảm xúc kỳ lạ làm cho nàng khó chịu, làm nàng im lặng đi theo tử thiên dận. Không biết tránh được bao nhiêu hơi thở nguy hiểm Hạ thừa vừa ngẩn đầu Thôi bóng dáng dư cửu trí cách đó không xa Nè lập tức nói Sư huynh à phía trước không xa từ thiên giận liếc nhìn Thấy chỗ đó đúng là cửa sinh liền dẫn Hạ thượng chạy qua Mà hai người chưa tới Dư cửu trí cảm nhận được Hắn đã rất mệt Nhưng đứng trước cây chết Ý chí muốn sống rất mãnh liệt Hắn đứng dậy định chạy trốn nữa Lại nghe Hạ Thược ở sau lưng gầm lên Đại Hoàng à Cắn cho ta Cắn chết mới thôi Giọng nói trong trẻo Của người con gái vào lên sau lưng Giữ cửu trí giật mình Không quay đầu mà ôm ngực chạy phía trước Hà biết Đại Hoàng không phải chó vết thương trên tay hắn là do nó ban tặng Như đêm nay sức lực khoắn Không giống ngày đó trên núi Có thể đỡ hai chiêu của nó Bây giờ hắn không có nguyên khí để tạo bùa Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, trần pháp thì lại không ngừng biến đổi. Hắn phải liên tục tránh né vị trí nguy hiểm. Đã hào khết khí lực cuối cùng của hắn, đừng nói là tạo bùa, ngay cả chạy cũng làm hắn thấy rất mệt. Dư cửu trí cảm thấy toàn thân hắn nóng lên, trong máu thịt như có cái gì đó đang dài ra, đau đớn, rồi lại ngứa ngáy. Những thứ đó trải rộng toàn thân hắn, hắn muốn gãi, nhưng không có thời gian để gãi. Đầu lại rất nóng, Bóng dáng những thứ phía trước đang trồng lên nhau Hắn có thể chống đỡ được cho đến bây giờ Toàn bộ dựa vào ý chí không cam lòng Nhưng hắn biết Đêm này là kiếp số của hắn Hắn đi qua gác mái Tìm được cây cỏ nào đó trên bàn Phủi bụi bạm lên nó Lúc đó Lòng hắn lạnh đến thấu xương Âm dương hàng Đây là tuyệt hàng Hàng của hàng đầu thuật rất khó giải Cho dù hàng đầu sư đã chết Cũng không có cách nào để giải Đêm này hắn sẽ chết Hơn nữa chết rất khó coi Giờ cửu trí biết tất cả Nhưng hắn không muốn ngồi chờ chết Chết trên tay đường tôn bá hắn không cam lòng Chết trên tay đệ tử đường tôn bá Hắn lại càng không cam lòng Đường tôn bá Biến mất nhiều năm như vậy Vì sao trở về Đường tôn bá cướp lấy cuộc sống của hắn Bây giờ muốn trở lại phá hủy cuộc sống của hắn Sao hắn không hận được đây Cho dù chết Hắn cũng phải làm cho đường tôn bá Biết được cảm giác không chiếm được Là như thế nào Đêm nay Người đến bắt hắn Tới một người sẽ chết một người Hắn nói như vậy Đã không nghĩ rằng gác mái Không thể chặn hai người đó lại Nhưng con độc trùng đó Vậy mà có thể tránh được Vì sao không bị cắn một cái nào chứ Cho dù chỉ là một cái Trước khi chết Hắn có thể tưởng tượng được nét mặt già nua Đã không ngừng gào khóc của đường tôn bá Đau đớn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Mà hiện tại Đệ tử của đường tôn bá không chết Phải chết lại là hắn Giờ cửu chí nở nụ cười đau thương Chân bước không ngừng Trận pháp đang biến đổi Hắn đã không phân biệt được đâu là hung đâu là cát Chỉ chạy về phía trước Nhưng những bước chân lào đảo của hắn Lại không bỏ qua được âm linh ở phía sau Đỉnh đầu giống như mây đen đè xuống, rõ ràng là buổi tối lại có cảm giác mây đen đã đè lên đỉnh đầu. Dư cửu trí lão đạo ngẩn đầu, trên đỉnh đầu hắn có rất nhiều sát khí, đã bảo lấy một cái đầu mãng xà. Nó đã phun lưỡi, cái lưỡi thô dài, giống như có thể trói hắn lại. Dư cửu trí hít mắt muôn tránh, trước mắt lại mờ ảo, lùa cảm thấy có gì đó quay cuồng trước mắt. Mà khi mãng xà rất lớn. Hàng không biết nên chạy qua bên phải hay bên trái. Suy nghĩ cực kỳ trì độn, lên thấy kim mãng xà, mở lớn miệng, đầu nhô lên cao rồi đè xuống. Giữ cử chí bị nuốt hơn phần nửa, trì lộ hai cái đùi bên ngoài, trực tiếp bị gắp lấy cua cua giữa không dùng Hàng nghĩ là mình sắp chết cho nên giãi ruộng rất lợi hại. Hạ thường thấy không chỉ hai chân hắn chuyển động mà cả người trong miền kim mãng xà không ngừng vặn vẹo. Đột nhiên, âm sát kỳ mạng yếu đi Xung quanh vang lên tiếng gào khóc thảm thiết Nó đau khổ ngởng đầu Phun dư cử trí ra ngoài Đuổi mãng xà thô to đập lên người hắn Đại hoang Ánh mắt hạ thược biến đổi Nện bước tại chỗ liền muốn bay lên Thế nhưng bàn tay lại bị kéo lấy Khi nàng dừng lại Từ thiên giận bay lên Âm sát tướng quân lập tức bao vây hắn Bảo vệ hắn Hạ thược thấy từ thiên giận đưa tay vào miệng kim mãng Cho lòng nàng run sợ Hoảng sợ kêu lên Đại hoàng à không được ngậm miệng Rõ ràng là trong miệng kim mãng Bị dư cử trí hạ ám trêu Vừa rồi hạ thược cũng muốn tìm trong miệng nó Nhưng không ngờ bị từ thiên giận kéo lại Người đàn ông này rất sẵn bậy Kim mãng là âm linh phù của nàng Đương nhiên sẽ không làm nàng bị thương Từ sau khi nàng thu phục nó Âm sát trên người nó không ảnh hưởng đến nàng Cho dù đi vào miệng nó không sao Nhưng Tử Thiên Dận không giống vậy Hắn không phải là chủ nhân Kim Mãng Sắc khí của nó có thể ảnh hưởng đến hắn Tuy Kim Mãng không biết Tử Thiên Dận Nhưng khi nó hiện thân Nó nhìn thấy Hạ Thược ở cùng Tử Thiên Dận Biết là người một nhà Mà hắn thì lại muốn giúp nó Bởi vậy nó mới há miệng Cúi đầu để tay Tử Thiên Dận có thể đưa vào Lấy lá bùa trong hàm trên của nó Hạ Thược ngược đầu nhìn trời Mắt thấy Tử Thiên Dận không sao Trái tim nàng mới thả lỏng Nhưng khi nhìn thấy lá bùa trong tay hắn Ánh mắt liền trở nên lạnh léo Dư cửu trí này Đến chết vẫn muốn hại người à khiến mắt nàng lạnh lẽo âm sát long lân bay ra Nó đứng yên một chỗ Đợi đến khi nàng vừa phất tay Nó liền chém lên tay trái dư cửu trí Một đường máu bàn đến tận trời Một cánh tay văng ra xa Cánh tay dư cửu trí vừa rơi xuống Trên vai trái hắn, có một đường máu bắn ra. Hạ thương ngẩn đầu, nhìn thấy khi tử thiên giận đáp xuống đất, thành đào trong tay tướng quân, cũng nhắm ngay tay trái của dư cửu trí. Nhưng tốc độ chậm hơn nàng, sau khi cánh tay dư cửu trí đứt lìa, một đào của tử thiên giận dừng trên vai trái hắn. Lập tức, bà vai dư cửu trí bị chém rớt một mảng máu không ngừng trào ra, thấm đẫm cơm một vùng. Tử thiên giận đáp xuống đất Không thèm nhìn dư cửu trí Hắn đi đến bên cạnh hạ thược vươn tay Đưa lá bùa đến trước mặt nàng Ánh mắt hạ thược dừng trên tay tử thiên giận Nhìn thấy lá bùa đang tan chảy Dù sao kim mãng Cũng không phải là âm linh bình thường Chỉ một lá bùa Thì không thể làm nó bị thương quá nặng Nhưng lá bùa này lại dán lên hàm trên của nó Đúng là chỗ yếu của nó Bởi vậy cực kỳ khó chịu Khi ánh mắt hạ thược càng lạnh lùng Nhưng khi nàng ngởng đầu, nàng thấy kim mãng đang ngậm dư cửu trí. Lúc này đây, tay trái dư cửu trí bị chém đứt, tay phải tàn phế. Đúng là không thể nào dùng ám chiêu. Thằng nhãi kim mãng này lại mang thù, ngậm dư cửu trí vào miệng. Giống như lời hạ thượng nói, cắn từng cái một, cắn chết mới thôi. Nhưng hạ thượng lại nhìn thấy, nhìn nó không giống như đang cắn người đơn thuần, mà đang cố nuốt cái gì đó. Hạ thượng mở thiên nhãn. Quả nhiên nguyên khí của dư cửu chí yếu dần Giống như bị kim mãng cắn nuốt Mà sau khi nuôi nguyên khí Tiếng gào thét xung quanh nhỏ đi rất nhiều Nguyên khí của cao thủ Đạt tới cảnh giới luyện thần hoàn hư Không chỉ bù lại vết thương của nó Mà làm sát khí của nó tăng lên rất nhiều Nhưng này không rõ ràng Bởi vì nó không cắn hết nguyên khí của dư cửu chí Mà nuốt từng ngụm từng ngụm Nỗi một nửa Còn dùng đuôi cuốn lấy dư cửu chí Cua qua cua lại giữa không chung Cắn một cái Cua hai cái Lại cắn một cái Cua hai cái Sau khi cắn tới lần thứ 17-18 thì như nuốt hết Cho nên nó phun dư cửu trí ra ngoài Có cái đuôi đập lên người hắn Hạ thược chỉ nghe âm thanh nặng nề rơi xuống Một đám mây đen thực lớn bay qua đỉnh đầu Hạ thược ngưỡng đầu Lấy tháp lung linh ra Lúc đầu định nói gì Nhưng lại không có tâm trạng để nói Cho nên thu kim mãng xà vào trước Để cho nó nghỉ ngơi Bao giờ về nhà lại cho nó ăn đồ ăn ngon Xem tu vi của nó có tăng không Ánh mắt hạ thược rơi xuống mặt đất Giữa cửu trí nằm giữa âm sát Thân thể cứng còng Ban đêm cho nên không nhìn rõ màu sắc Trên gương mặt hắn Lại có thể thấy thất khiếu hắn đang chảy ra Vậy mà con người của hắn Có chuyển động được chuyển động chậm rãi với ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự. Giờ cự trí là sắp chết. Hắn đã không nhìn rõ người trước mặt. Phía trước toàn bóng tối, chỉ có chút ánh sáng và cỏ dại đang sinh trưởng bên trong. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang cố phá hủy cơ thể của hắn để trồi ra ngoài. Nhưng hắn không cảm thấy đau. Hoặc là nói thân thể hắn đau đến nỗi không biết đau là gì nữa. Đau đến chết lặng. Có lẽ chính là cảm nhận lúc này Khi hắn cảm thấy rõ ràng Sinh mạng trôi qua Không biết vì sao suy nghĩ của hắn Lại không dừng lại ở cái chết nữa Giữa cựu trí nhìn ánh sáng rất xa kia Cảm thấy ánh sáng ngày càng trói mắt Giờ dần khuếch tán Hắn cố gắng nhìn xem Phong cảnh cỏ hoang bên trong ánh sáng Đây là cảnh sắc hiện tại Hắn thấy rõ nhất Nhưng hắn không thấy Trong đó chỉ có ánh sáng trói mắt Và không còn gì cả Không còn gì Cuộc sống của hắn là như thế này Kết quả lại không còn gì Cứ lấy mọi thứ cuối cùng vẫn phải trả lại Cả đời hắn thua trong tay đường tôn bá Nhưng để bây giờ hắn không hiểu Vì sao hắn thất bại Năm ấy Khi sư tổ lựa chọn đệ tử nhập thất Đường tôn bá Hắn và lãnh sư đệ Ba người gia nhập môn phái cùng năm Nói về thiên phú, hắn và đường tôn bá bằng nhau lãnh sư đệ hơi yếu một chút Nhưng quý ở việc cần cù, thái độ làm người khiêm tốn, cho nên sư tổ gọi ba người đến trước gặp mặt Ta dự định chọn đệ tử nhập thất, ta coi trọng ba người các người Ta cho các người khảo sát, người nào thắng, chính là đệ tử ưu tú nhất huyền môn Ta nhận hắn làm đệ tử đích truyền và gã tôn nữ cho hắn Dư cử chỉ nhớ rõ Năm đó sư tổ nói xong Lên xoay người khoát tay với bọn họ Chỉ nói thêm một câu rằng Kỳ hạ một năm đều phải tự mình nỗ lực Có bao nhiêu năng lực lấy ra cho ta xem Lấy ra xem à Lấy thế nào Nói về thiên phú Hắn và đường tôn bá bằng nhau Nói về năng lực Hắn cũng không thua đường tôn bá Kỳ hạ một năm Đường tôn bá không có gì thay đổi Hắn vẫn luyện công với giao tiếp rộng rãi Người bên ngoài đều xương huynh gọi đệ với hắn Từ người thành đạt Cho tới người buôn bán nhỏ Hác bạch lưỡng đạo Tam giáo cửu lưu Xã hội không ai không gọi hắn là đường già Nhưng hắn không thích đường tôn bá Ở điểm đó Đi đến đâu cũng làm ra như vẻ rất được hoan nghênh phong thủy sư huyền môn Từ trước đến nay Đều được người khác nịnh bỡ Cần chi về hạ mình như vậy Làm giống như pháp sư mở quán nước gạt người Còn tự mình làm quen từng người Tốn thời gian làm điều đó có không bằng nghĩ cách Cướp tiểu sư muội vào trong tay Chẳng phải sư tổ nói ư Người thắng chỉ là đệ tử đích truyền Còn được tiểu sư muội gã cho làm vợ Mà nói đến điều này Chỉ cần tiểu sư muội nguyện ý Chẳng phải đệ tử đích truyền Chỉ là quyết định nội bộ hay sao Xã hội này Vĩnh viễn, viễn đều không có chuyện công bằng Chỉ có người nắm giữ được cơ hội mới có thể trở thành người đứng đầu. Chỉ cần được tiểu sư mùi yêu thích trở thành đệ tử đích truyền của sư tổ. Sau khi lấy được huyền môn, chẳng phải danh lợi và con người sẽ tự động dâng mình lên cửa ư Cần gì phải tốn nhiều công sức để quen biết nhiều người như vậy. Cuối cùng, người ta vẫn đứng về phía trưởng môn huyền môn. có ai để ý một gã đệ tử bình thường như hắn? Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai tạm dừng truyện, hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon.